Tác phẩm chuyện ngắn Cây Đa Bến cũ Củ Của nhà văn Thanh Sơn Người đọc Thái Hoàng Phi Tập 2 Tập Cuối Phần 2 Những năm về sau, thời cuộc càng ngày càng tàn tệ vùng bên kia sông quân đội pháp kéo về đóng đồn ra những quy định cắt giao về giờ giấc những con đò qua lại tuyệt đối không còn cho sang sông khi trời chưa sáng hẳn cái sớm bên này sông đã ảm đạm nay càng ảm đạm thêm những buổi đi lễ sớm không còn ồ ào như trước người ta không thể hy sinh ngày giờ để rồi trở về bê bết với ruộng vườn chu nhà thờ vẫn điểm nhưng lòng con chim đành tạm quên chúa để lo cuộc sống của mình dân sớm đạo chỉ còn tự chăm lo mặt cứu rỗi cho nhau để mong lầm tin không bị pha nhạt trôi đi cha xứ nhắn tin qua nhiều bận xong con chiên cũng xin chịu cha đã phải lặng lội sang sông nhiều lần nhắc lời Chúa với con cái người, xong nghe thì có thấm mà hoàn cảnh éo le thì làm sao thực hiện lời cha mông mỏi được cho nên biến như cơn gió rào rào trên đầu ngọn đà mà không đủ sức lay cho cả khối đa lay động. Những đám tang đã do tự người trong sớm lo liệu lấy Một ông đầu đàn đã thay cha đọc kinh Làm phép thánh, xích dầu Rồi làm thủ tục đưa chôn Những buổi xưng tội đặt cách trước kia Nay đành lơ là bỏ sót Nhiều đêm ngồi bên này sông Mơ thấy bên kia sông ánh điện lập lè chói sáng Mơ hình dung cảnh nhà thờ đứng yên lìm Trong quán lặng u buồn Thỉnh thoảng bóng hỏa châu bay vụt lên trời soi sáng rực xen lẫn với tiếng đạn ròn rã trong đêm. Hôm sau yên như rằng lại một hai cái xác trôi lình bần trên con nước. Chiến tranh đã tràn về hai bên bờ con sông này. Người trong sớm đã bàn tán về những trận công đồ và cảnh người bị bắt. Mơ đã nhao loáng thoáng về những chuyến đò đi lấy trong đêm, cảnh những người có của bỏ đi thoát khỏi vòng chinh chiến. Người dân một cổ đôi chồng, cả hai bên bờ sông đều ngăn cấm từ ra đi những cuộc xuất kiệu cũng thưa vắng đi vì dân sợ làm ra. bên kia sông sẽ pháo sang, dây cảnh chết chóc hải hùng. sớm mơ tối yên đều như cảnh quan, nhà nhà đều đóng phơi sớm. cả đến tiếng cầu kinh cũng chỉ nghe nhẹ như hơi thở nhỏ nhon. có một lần mơ chợt nhớ đến cậu bé, mơ tự hỏi cậu còn ở lại trên phố hay đã quay lại về nhà. mơ hỏi mà không trả lời được, xong mơ cầu mong sao anh ấy cứ ở lại thành phố. Vì dù gì vẫn nhẹ thở hơn Nơi chốn thôn quê Thế nhưng mơ lại sợ E rằng mãi vui chơi Mà anh ấy chẳng còn thiết trở về Ơ hay sao mơ lại lẫn thẫn đến vậy Nào hai người đã có gì hứa hẹn với nhau đâu Chẳng qua hỏi hai nhau Cũng chỉ là tình bạn Mơ lại chẳng có tiếng gì trung đạo với anh Thì nhắc nhớ Xem ra như điều viễn vong khó thể thực hiện Mẹ mơ càng lúc càng yếu dần Thẳng hoặc Mơ đã thấy bà có dáng uể oải, Mơ lan xăng lo giúp mẹ Xong bà gạt đi Lúc ấy bà lại cố hăng hái lên để mơ yên tâm Nhưng đêm đến Mơ đã nghe hơi thở bà có chuyện nặng nhọc Chập chờ mơ tỉnh lúc nào Thì nghe bên chỗ bà nằm Tiếng trở mình liên tục Mơ biết sức mẹ giờ như bóng nắng nhạt màu Mơ đã lo lo Một mai mẹ bỏ đi Thì mơ một thân một mình Liệu lo toan làm sao cho cuộc sống Mơ trông lên bóng ra Thấy ngút ngàn âm u một hình thù đen kịch Tiếng con vạc bay đêm Nghe lóc sóc đôi cánh đập trên đầu Phần mẹ mơ Bà cũng chẳng thấy lúc nào được yên tâm Nỗi lo sợ trấn áp bà hàng đêm Bà cảm thấy dường như sự may mắn Không đến với gia đình bà Suốt cả cuộc đời Kể từ ngày chồng bà mất đi Hai mẹ con thui thủi bên nhau Chắc chiêu hết sức Mà cái đói cái nghèo vẫn không giúp ra được Niềm vui tinh thần là càng càng kiệt Đen thân gửi nhờ nơi một sớm đạo, tuy chưa bao giờ bị kỳ thị biệt phân. Xong đôi lúc muốn tìm đến một ngôi chùa hay một chốn Phật để nương nó, thở than cũng không sao tìm ra được. Mơ một ngày một lớn, bà chỉ sợ con lầm lỡ hư khổ cả một đời. Nhìn con trưởng thành, niềm vui thì ít, mà nói lo tràn đầy. Cuộc đời thanh ít đục nhiều, biết liệu rồi ra, mơ sẽ gặp số phận nào đưa đẩy thấy thân hình con ngày một lớn dậy, bà lo vẫn vơ. trời ơi, đến một manh áo kín đáo cho con cũng chẳng có. mắt người đời cứ như cú vọ rình mò. bà thấy sao quay cuồng mộng dữ. nhất là kể từ hôm lính nước người về đóng bên kia sông, bà càng sợ một ngày nào đó giặt mở cuộc lùng sót sang bên này sớm đạo. rồi chuyện gì sẽ xảy ra? phụ nữ trong chiến tranh thường phải đón nhận nhiều đau khổ. bà không dám nghĩ những điều xa hơn, vì bà biết Không thể tìm được một đời vẹn toàn nào cho khi ấy Phần mơ đêm hôm qua Trong một lần chật tỉnh giấc Mơ cũng đã nghe đạn nổ giòn bên kia sông Khắp trời đỏ rực ánh sáng bóng hỏa châu chập trời Những tia đạn bay vút lên trời Tiếng súng lớn ầm ầm nã mãi Mơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra bên đó Mơ trông lên ngọn đa Cây cũng dường như nín thở Trong sớm tối đen như mực Không nhà nào dám thấp đèn Chỉ nghe tiếng cầu kinh nho nhỏ vọng ra. Như thế là có đụng độ rồi. Vì đi nữa cũng phải chờ đến sáng ra. Nghe ngóng rồi mới biết việc đã xảy ra. cứ mỗi lần như thế là lại có ruộng bố. Sẽ có những người bị bắt. Sẽ có những tiếng la tra khảo trong đêm. Rồi sẽ có một vài càng đạn lan đi trong bóng tối. Ngày tiếp theo lại có một gia đình nào đó đón nhận xác thân nhân về. Làm lễ chôn cất. Thẳng hoặc có khi... Chẳng ai dám đứng ra nhận cái người chết còn mang vũ khí Đạn dược trong người Mới đây thôi Mà cảnh thân bình trước đó không còn nữa Người dân đã có sự nhớ nhát tăng lên Lờ đồn đãi một bà mẹ đưa con lên đò Qua sông đi trị bệnh Đã đành đoạn phải bùi trong vào ngực Vì bỗng dưng đứa bé khóc Sợ vạ lên cho con đò Bà đã phải nuốt nước mắt Ôm đứa bé cho đến khi không nghe con khóc nữa Buông hờ tay ra Thì đứa bé đã ra đi Chào ơi Cái chết sao mà dữ dương đến ghê sợ, mơ không đoán được còn bao nhiêu lần tương tự sẽ tiếp diễn ra trong khoảng sông khốn cùng này. Cha xứ nghe tin cũng gọi theo đò sang làm phép thánh cho đứa bé, an ủi gia đình nạn nhân. Nhưng có một điều cha không làm gì được cho con cái mình là cha không thuyết phục được cái đồn bên kia sông để người dân qua sông khi gia đình có chuyện khẩn cấp trong đêm tối. Đồn vốn sợ đối phương lợi dụng để làm lợi khí di chuyển người, vũ khí hay công đồn bất chợt. Cho nên cha chỉ còn biết dâng lời gian sinh lên chúa xót thương Và chiều chiều gửi lời ngưỡng vọng Trong những hồi chuông giống giả Sớm đạo ngày càng trở nên Âm thầm và lo sợ Đàn bà và thiếu nữ trẻ đã bàn bạc nhau Phương cách trốn dậy Khi có tinh giặc càng qua sông Ai cũng lo bị xa vào tay giặc Nghĩ đến những cảnh hiếp chóc, Chắc sự xấu hổ sẽ làm cho ai Chẳng may không còn câu đường nào khác hơn Là phải tủng tiếc Có người tỏ ra bực bội vì sao chẳng có ai chọn lựa cảnh yên lành mà chỉ gây ra chốn vinh đau để người thêm nhục luyện thế nhưng người dân thấp cổ bé miệng nói ra liệu có mấy ai nghe cho đến một lần mơ gặp cha xứ khi người sang vấn an chiên đàn bên đây sau mấy lời thăm hỏi mơ đã đặt câu hỏi với cha liệu đến bao giờ thì cảnh chiến tranh mới dứt cha nhỉ cha suy nghĩ một lúc lâu lâu chừng như để xếp đặt lại gọn gẽ những ý tưởng diễn ra rất nhanh trong đầu. Rồi cha thở dài nói Đó là một điều cha xin chịu không giải đáp được Bởi vì những sự việc xảy ra đều không do từ nơi cha phát xuất ra Nó chỉ được dập tắt khi người làm ra nó không còn thích thú nữa Phải, chiến tranh là một cái gì như thế Nếu không tại sao người ta thích thích làm khổ nhau Có điều tại sao đất nước ta vốn đã khốn khổ lâu rồi Mà vẫn cứ bị chọn làm nơi Cho mọi thử thách diễn tiến Đôi khi cha đã ngờ Hay là lòng thực tâm của chuyên đàn ta Chưa ứng đến trời cao Cho nên cha cùng các con cái chúa Càng khiên sốt hơn Tăng thêm lời cầu nguyện đến đấng tối cao Cha tin rồi ra Chúa sẽ ban cho chúng ta Một đời sống yên lành, chỉ chả lẽ ta mãi mãi Phải chịu đựng cảnh này Mơ nghe chỉ để biết thế Vì mới thấy sao khó quá Mơ cũng định hỏi thăm cha về tin tức người bạn hôm nào Xong mơ lại ngại mà không dám ra lời Chiều hôm ấy khi cha về rồi Mơ bỗng thấy như vừa nghe được hồi chuông nào Từ bên phía nhà thờ vang sang Tiếng chuông như bệnh rịnh trên đầu ngọn đa Chậm tan loãng trong bóng sơn chiều đang gian bữa khắp sớm Mơ thấy làng khói từ căn bếp nào Đang lững thưởng tỏa lên trời Không ra sương cũng không ra mây và thế là trí mơ lại quay về với ngôi trường cũ mơ hỏi đã bao năm rồi trường bây giờ ra sao kể từ hôm nghe cha xứ nói tối nào mơ cũng nghe tiếng cầu kinh vọng lên từ những căn nhà trong sớm tiếng cầu kinh nghe thiết tha đều đều như tập trung lại mọi khẩn cầu dâng lên thiên chúa tiếng cầu kinh khác hẳn những ngày xưa dường như khi con người cảm thấy bất lực trước những tang thương thì đành cố gửi gắm vào đấng thần linh xin che chở. Mơ thấy sinh hoạt của sớm như tích cực hơn lên Nhưng đồn hết mọi lo âu vào một bến tựa nào đó Để chờ mong một ơn cứu rỗi Bà con ra vào gặp nhau Đã thấy hiện hiện ra sự âu lo tai họa Nhiều người đã xì xầm với nhau Về sự vắng mặt của một số trai tráng trong làng Ngày đầu những người đó đã đi theo với ai Lên một vùng cao Sau khi đã nghe được những lời tỉ tê khuyến dụ Sau một vài lần họ từ đổ đông kéo về làng Không ai nói ra với ai Xong mọi người đều hiểu ra Từ nay, sớm làng đã có thêm nhiều điều phức tạp. Đã nghe răm về những hũ gạo chiến binh, nhà nào cũng phải kiếm một cái thùng hay một cái hộp để mỗi ngày bớt vào đó một nắm gạo. Chẳng do từ một cơ quan nào ra lệnh, chẳng do từ một nguồn tin nào phổ biến, song nhất lọt ai cũng phải tung theo. Có một vài người hoặc giả vờ thờ ơ không xốt sắn hoặc giả lãng chần chừ là y như sẽ nhận được ngay một lời cảnh cáo. Cái sớm bình lặng ngày xưa bỗng dưng bây giờ Lúc nào cũng nhốn nháo Đã có những gia đình thắt thổn người đi Đã có những đêm người tìm về thăm nhau lặng lẽ Rồi những đêm có giao tranh từ bên kia sông vọng lại Là những đêm các gia đình có người đi xa Sợ sệt, lo âu Người ta không biết những gì xảy ra ở bên đó Tiếng súng đạn đã vương trúng con cái Thân thuộc của ai ở bên này Người ta chẳng làm gì hơn Là chờ trong đêm tối Mà sự chờ đợi Thì có khi nào nhanh được Càng chờ Thời gian càng như kéo dài thêm Rồi tiếng súng càng trở nên khốc liệt Rồi lửa cháy Rồi tiếng hét hò, Rồi tiếng chạy đuổi nhau Rồi những loạt đạn vải lên không trung Như những đường đỏ hoạch không dứt Con sông như nét mình nhỏ lại Như trông kính nỗi niềm đau thương Trong dòng nước đêm khuya Rồi những buổi sáng không ai còn sang sông xem lễ nữa Sự thờ Phượng Chúa trở nên lỗng lẽo chịu con đâm lơ đảm việc tinh thần chính quyền bên đồn ấn định đò chỉ được đưa khách sang sông khi trời sáng hẳn ai vi phạm sẽ phải chịu mọi hậu quả xảy ra cha xứ cũng trở nên băng quanh mà chẳng làm gì được cha đành tăng thêm các chuyến sang thăm và tổ chức các đặt người lo việc thiên biên ngay tại chỗ cha chọn người uy tín nhất trong sớm thay mặt cha để cử hành việc kinh kệ cho giáo dân chắc lễ xin tội hay thêm sức đành tạm miễn phật gom nhóm lại dâm thì 10 họa cha sẽ sang một lần gia đình mơ độc nhất là người ngoại đạo ở đây cho nên vốn đã bơ vơ ngày càng thấy bơ vơ nhiều cách bội mơ ước ao giá gì sớm có được ngôi chùa hay một anh nhỏ để chiều chiều có tiếng chuông tiếng khánh ngân nga để được nghe lời kinh tiếng mõ đều đều vang dậy con người trong cảnh đánh nhau giết chóc cần có một chỗ dựa để còn thấy hy vọng lé lên Mẹ mơ có lẽ cũng mang tâm trạng đó, cho nên hai mẹ con lúc nào cũng chỉ nhìn nhau trong ngào nghẹn, mông lung. Chỉ có những đêm khi nghe tiếng súng nổ giòn giật mà không tìm hiểu được sự gì đang xảy ra, mơ mới thấy sợ thật sự. Không những mơ lo sợ vì họ tên mũi đạn vốn không có mắt, chỉ e lỡ chúng dạt vào nhà mẹ con mơ thì tai họa vô cùng. Rồi lại phải lo vì thân phận mẹ con mơ là đàn bà, phụ nữ, liệu có hoạn nạn nào chúng tha được cả mẹ con chăng? chiến tranh là như thế, nó dũng trưng, ngạo mạn, tàn nhẫn và hung hiểm cực kỳ. Những người tham gia vào chiến giết thường cảm thấy cuộc đời vốn bấp bênh nên còn tại vị được ngày nào thì họ tận tiêu xài ngày ấy. Đối với họ, tuổi tác, sắc diện không là gì cả. Ai vô phúc gặp phải họ thì chỉ còn lãnh nhận sự nhơ nhút vào người. Ai xấu hổ và đắng cay thì tìm về cái chết để tiêu ma đi mọi lời dìm tiếng trách. Còn ai không can đảm chọn các chết Thì đành sống trong sự nhục nhằn Kinh rẻ của đồng bào Ban đêm giờ cũng như lạnh lẽo hơn Trời đất hình như cũng sẽ chia nỗi đau của dân nước Mà đêm đêm nặng màu u uất. Mẹ mơ ho nhiều Những cơn ho như muốn xé toan buồn phổi Vừa ho bà vừa như nhẹ Có lúc cơn ho liên tục như không giúp Mơ nghe vừa sốt ruột vừa lo lắng Mơ rót nước dân mẹ Nhưng bà không uống được trái lại nước mắt nước mũi lại trào đầy mơ quính lên cố vuốt ngực cho mẹ và hỏi han xem mẹ mệt nhọc đau bệnh ra sao một hai mẹ vẫn cứ nói không sao không sao trăm thứ mẹ đổ cho tại cái tuổi già nó hành thế có lẽ mẹ biết rằng có nói ra mơ cũng chẳng làm gì được mà còn làm cho cô phải lo toan thêm nhiều thế rồi bà đã nói với mơ dạo trước có lần con đã bàn với mẹ hay là để con ra tỉnh tìm việc gì làm. Thời đó, mẹ nghĩ nhà chỉ có hai mẹ con nên không nỡ để con đi. Này vùng ta không yên tĩnh, lại thêm sự đe dọa lẫn vẩn với đàn bà con gái mình. Mẹ nghĩ, giá nếu con tìm được ai có lòng cứu mang thì mẹ cũng để con đi. Mẹ chỉ cầu mong con sẽ không phải chịu đớn đau vì nỗi khổ chiến tranh, nhất là đời thiếu nữ của con. Nó không gặp hoàn cảnh trớ trêu oan nghiệt. Con liệu có tìm được một nơi nào chịu dung chứa con không? Mơ tròn mắt nhìn xuống mẹ, cô không ngờ mẹ hy sinh đến thế. Cô chắc là khả dĩ, nhưng đừng có những đêm súng nổ vang trời và đừng nghe những tin về các người nữ bị hãm hiếp thì hẳn sẽ chăng bao giờ mẹ chịu xa rời con. Thế nhưng, nói vẫn dễ mà liệu làm sao để ý nghĩ trở thành sự thực thì lại khó vô cùng lại nữa đùng một cái tìm cho ra một người chịu che chở mình hỏa có là chuyện thần tiên mơ loãng thoáng nhớ đến người bạn ngày nào ở bên kia sông nhưng từ ngày lên tỉnh rồi chiến cuộc xảy ra nào có biết được bạn hiện ở đâu mà tìm trời cuối tháng không một bóng trăng mà đến các ngôi sao cũng thưa thớt hẳn trên bầu trời hai sớm bên sông đều im lìm đắm trong giấc ngủ không có việc gì làm thì ai cũng muốn thả hồn vào lãng quay Để còn dưỡng sức cho công việc ngày hôm sau đang chờ đợi Thế nhưng sự yên tĩnh bỗng bị phá tan Vì những tràng súng thi nhau nổ giòn trong đêm tối Tiếng nổ càng lúc càng rộn Tiếng chân người chạy quỳnh quỳnh Tiếng la hát Trời sáng trực bị bóng hỏa trâu Nói tiếp nhau soi tỏ khắp nơi Đánh nhau không xảy ra nơi sớm nhà của mơ Ở bên này bờ Vậy mà chẳng ai nhắm mắt được Mọi người tròn tỉnh hẳn Khẽ bảo nhau nằm xuống đất để tránh những hòn đạn bay qua Thân phận con người tội tình như vậy, nào có ai được hướng dẫn cái làm sao khi nguy hiểm xảy ra. Nên nghe tiếng súng là y như bản năng bảo ai nấy phải cẩn trọng. Mẹ mơ cũng thức dậy ngay từ tiếng súng nổ hung hãn đầu tiên. Bà rối rít gọi mơ nhưng nhà cháy đến nơi, mơ cũng vừa chợp mắt nghe mẹ xéo cũng mở ngay mắt ra. Mơ run lắm, như vậy là có đụng độ nhau thật rồi, đạn bắn sát quá, liên tục như mưa rào, tiếng máy bay quần quần trên đầu. Những tia lửa đỏ ban vút lên không trung Mờ nhát gan Không dám hé nhìn ra Xem sự thể thế nào Nhưng tiếng thì xạo bên nhà cận trời Cho mẹ con mơ biết Lửa cháy to nơi đóng đồn bên kia sông Tiếng xà lan kêu sành sạch, sạch Chạy vòng vòng trên con nước Tiếng phi cơ bay vần vũ soi đèn lục lạo khắp nơi Cứ như thế Hai bên quần nhau lâu lắm Mọi người đã thấy sốt ruột mà súng đạn vẫn không ngưng, càng lúc càng căng thẳng, sáu xíp dồn dập hơn lên. Ai cũng không sao đoán ra chuyện gì đang xảy ra ở đó, nhưng có điều ai cũng biết chắc là ngày mai trở đi sẽ có nhiều hậu quả xảy đến. Dật sẽ kéo sang bên này sớm, tra lục, nhìn xét những người dân để cố tìm ra những người gây sự hoặc lần tìm một mánh mối nào đó cho cuộc nổ súng. oan hay ương, đâu chưa biết, nhưng thế nào rồi cũng sẽ có nhiều người bị bắt dẫn đi vô cớ. Rồi thời gian bị dữ sẽ kéo dài lâu hay mau Tùy theo sự nhận xét của những kẻ có quyền Đây không phải là lần đầu Sớm mơ phải chịu biên thương như thế Mỗi lần có xuống nổ đêm trước Là liền theo hôm sau nhiều người bị nhìn mặt dẫn đi Có người đi không thấy trở về Có người về nhưng chẳng còn nhìn ra dáng vẻ ngày trước Hỏi đến ai cũng bảo đã phải trải qua nhiều giờ Bị hỏi cung, tra vấn, đòn bọc nên khiếp lắm Cứ như thế lâu lâu lại xảy ra chuyện Do từ mãi nơi đâu kéo về gây ra Rồi sau đó rút nhau đi Để dân phải chịu sự trả thù quan trái Thế đâu đã hết Giặt sang đi lùng khắp nơi Tên nào tên nấy cởi trần trùng trục Hung hăng cáo tiếc Nhìn vào đâu cũng với con mắt đỏ ngầu Gặp đàn bà phụ nữ kiếm nhìn hao háo Chỉ trỏ khả ố Nhăn răng cười nham nhở Bà con phát hiếp Vội vội vàng vàng lánh chân nhanh nhiều gia đình đã vì chuyện này đâm ra sào sáo trong vùng đã có những lời dai díu thô tục nói ra những người chồng không bảo vệ được cho vợ con thân nhân mình đã chẳng sót thương cho thân phận người dân trong thời tao loạn thì thôi còn làm tổn thương cho những tấm lòng phụ nữ không may rồi cả cái khối người dân trong sớm cũng hòa lời dè bỉu họ đi đến đâu cũng bị nhổ nước bọt mắng chê một thời gian sau những lời tai ương bị hiếp đã bắt đầu thấy hậu quả Những nạn nhân chỉ còn biết trông lên trời cao mà vừa oán hận vừa cầu khấn Chẳng hiểu trời có nghe được lời kêu thống thiết của họ chăng Mà chỉ thấy càng ngày, thế gian càng xa lánh, sợ kinh họ như sợ người bị hủy Giá như có một nhà thờ ở trong vùng thì chắc là đêm nào nạn nhân cũng lén lúc vào quỳ lại xin chúa thấu rõ Nhưng bây giờ đò đã ngưng đưa nên oan ức chỉ còn vùi sâu trong tâm khảm Với lòng hướng về tiếng chuông lanh lãnh từ bên kia sông đưa sang để mong được tiếng chuông soi dịu nổi hờn Ngày trở dạ, những phân lá che nương chậm trơ ngoài vòi đất là nơi cách nạn nhân cho đứa bé ra đời. Thân phận bơ vơ và nghèo hèn như ngày nay, Chúa ra đời nơi hang lạnh ướt. Người mẹ khóc ngoà, nước mắt chảy xuống đẫm da con. Trong bóng tối âm u, người phụ nữ tự tay cắt cuống rốn cho con, tự lau chùi vết máu, nuốt nỗi oan khi tuổi cực vào lòng. Những chuyện muốn bớt mũi cho xong vết đời xấu hổ nhưng rồi giữa đêm tối tiếng khóc trẻ qua qua lòng người mẹ trùng xuống không làm sao được hành động tàn nhẫn thế là tình mẫu tử dâng lên nạn nhân bạch áo cho đứa con hưởng mầm sống từ bầu vú vốn đã treo quắt của mình giọt sữa này là giọt sữa hờn sữa nhục con hãy lớn nhanh để chia sẻ với mẹ nỗi đớn đau đứa bé nào có biết gì chỉ là mút trùng trục, lòng bao la của mẹ để rồi lớn dần lên với mái tóc sâu rớm, với làn da đen sẫm, với cái môi dày cộm, với đôi mắt óc nhòi. Những đứa bé vô tư lớn lên giữa sớm, chẳng kẻ nào chơi với, chẳng gia đình nào cho vào. Thậm chí ngày mùa có xin vào làm cho các gia đình có đất ruộng cũng chẳng ai thèm muốn bao giờ. Những cái tên xấu nhất được hòa vào người chúng, chỉ là thằng lai, con nhỏ, thằng mỏi, con đen. Hậu tịch trong sớm không có bất cứ một bản khai sinh nào cho chúng. Lớn lên chẳng được đi học nơi đâu, chẳng đứa nào nhớ tuổi thật của mình. Mận là người duy nhất phản đối sự bất công đó, cô thường nói với mẹ. Mơ là người duy nhất phản đối những sự bất công đó, cô thường nói với mẹ. Sao bây giờ chúng ta không còn cái tình nghĩa như xưa, đã chẳng những thương xót cho thân phận nhau thì chớ, lại còn đầy ái nhau và chốn đau khổ tận cùng. Mẹ mơ cũng biết thế, xong lại khuyên can con. Chuyện người... Thấy sao để im vậy? Con chớ nói ra nói vào mà mất lòng nhau. Gia đình ta độc nhất chỉ có riêng mình. Con đừng chê bai mà các bác đuổi đi, chẳng biết đâu mà ở. Mơ đầu điếng sông cố nước tâm sự vào tim. Mơ chấm chấm nhất định sẽ có lúc gặp cha xứ để nói lên sự suy nghĩ của mình. Mơ tin là cha sẽ tìm cách xóa đi bờ cách biệt giữa người may và bất hạnh hiện nay. vì chiến tranh là như vậy. Chẳng ai mong muốn điều không hay xảy đến với mình. Có lẽ đâu những người cùng tin Chúa mà lại đối với nhau như thù hận đến thế sao. Mùa đông đến với bến sông bên đây thật buồn tẻ. Đã lâu rồi chim con không còn được qua sông thảnh thơi như ngày trước để thờ phượng Chúa. Nên lòng ai cũng thấy sầu chất ngất. Trời trở nên mau tối, tiếng chim vắng reo ca, đêm ụp xuống và như dài thêm mãi. Thỉnh thoảng nghe văn vẩn tiếng chu từ bên kia sông theo gió vọng quay về, nhưng cũng không vượt lên nổi những tấm lòng bơ vơ thiếu vắng Chúa. Các gia đình mộ đạo cứ âm thầm với nhau đọc kinh nguyện mỗi tối, mong được một hôm nhận mình thánh Chúa vào lòng mà chờ hoài vẫn chẳng được. Cha xứ bên kia sông cũng sốt ruột không kém, những lúc lên tòa giảng nhìn xuống các hàng ghế trống nhiều chỗ và thấy những gương mặt của giáo dân bên này sông cha cũng thấy xót xa. Cha nghĩ Càng xảy ra chiến tranh ly loạn thì lòng con chiên càng mong có Chúa về gần bên để được bổ về an ủi Vậy mà ước muốn nhỏ nhôi vẫn không thể được thi hành Cha cảm thấy những lời giảng của cha như trở nên nhạt nhẽo Và khiến cho con đường từ giáo dân về với Chúa như càng lúc càng xa thêm Ông từ già mỗi lần kéo chú nhà thờ đều cố gắng hết sức mình Để cho âm thanh thêm ròn rã Sợi dây thần trong tay như cố được giật mạnh thêm Chỉ với lòng ước ao, người hai bên sông nghe rõ được lời mời gọi của cung thánh. Để làm gì? Nhiều khi chính ông cũng chẳng rõ để làm gì nữa. Chỉ nhớ rằng ngày xưa khi ngày ngày con đò vẫn đi lại qua sông, ông đã gặp được bao nhiêu gương mặt tâm thành cầu cạnh Chúa. Bây giờ con đò vắng qua lại mỗi ngày, cha xứ đi ra đi vào bên hành lang nhà thờ, lắm khi đứng tư lự nhìn nơi các chuông chắc trong thâm tâm cha đang cầu xin Chúa. Tìm lối đưa con cái người về lại với giáo đường Ông từ những lúc đó càng thêm buồn rười rượi, Thấu hiểu lòng cha xứ mà chẳng làm sao giúp được cha chi hơn Đêm Giáng sinh nhà thờ cũng cử hành đơn giản Những bài thánh ca vẫn được ca vang lên Nhưng không còn sự hào hứng ngày nào Cái đồng vật trình ảnh xa đó Vẫn ồn ào tiếng say rượu bay ra Rồi những cảnh nhố nhân phạm cuộc sống bình thường Đã làm cho cha thêm nhiều đêm mất ngủ cha càng trở nên xúc xáng dâng lời nguyện xin Chúa, dâng ơn phước xuống mọi người. đêm Chúa sinh ra kết thúc thật mau lẹ. giáo dân ra về rồi, cha lần hồi đi tắt từng cây nến mà thấy thua thổi làm sao. ngôi giáo đường này đêm nâu mừng Chúa sinh ra đã kéo dài đến gần sáng, còn bây giờ sao lặng lẽ buồn tênh. Chúa ơi, xin trời cao hãy đổ xuyên xuống cho mọi tâm hồn trần thế được tắm gội ơn Ngài mà thấy hy vọng dân lên. Ngày xưa Chúa đã sinh ra nơi nghèo hèn với trách tâm ra ơn cứu rỗi người dương thế. Bây giờ Chúa hãy vì con dân ngài xin tế độ chúng dân. Cha xứ lặp đi lặp lại lời khấn xin đó. Mỗi khi cha cầm dân bánh tích của ngài, này là thánh thể của Cha nhân từ chúng con xin nhận vào người như ngọn đố thiên soi sáng. Này là giọt máu của ngài, chúng con xin uống vào để hâm nóng lầm con xin ngài trên ngôi vua tích mãi trên thiên đường, hãy đói thương con dân ngài đang chìm trong bể khổ. Năm xưa trên núi cây dầu, ngài đã được ơn cứu rỗi của mẹ Maria, mà ngài đã sống dậy mạnh hơn. Nay chúng con cũng xin ngài truyền ban cho bí tích thiên liên đó. Những đêm yên im, cha xứ nằm trong nhà riêng sau chỗ thờ phượng, cha trầm trọc liên miên vì những đêm mất ngủ kéo dài. Rồi giữa đêm trường Cha nghe tiếng thét đớn đau Vì tra tấn từ đồn vật sang Cha lại bị giận vật Thương cho những người xấu số Bị rơi vào tay những kẻ không hồn Cha xót xa chết đi cảm nhiên mình càng bất lực Vì chẳng thể nào nêu được công lý đến nơi đây Mùa đông về Mơ càng thấy thương cho những người không may của sớm Bây giờ trong đêm rét mướt này Mẹ con họ liệu có được ấm áp trong tim hay là sự hưởng hờn, dèm phinh của những người xung quanh như sợi dây xiết chặt tâm linh họ. Những đứa trẻ sinh ra nghèo hèn và lạc lõng, có khi nào được thấy nét tươi vui hiện rõ trên mi? Hay là mẹ con chỉ biết ôm thầm lấy nhau, tuổi hờn đau khổ. Mơ muốn mùa đông này mơ sẽ tìm được một lần đến an ủi cho họ quay nguôi. Mơ không có của cải gì để giúp họ, nhưng mơ tin rằng lời của nàng sẽ làm cho họ bớt đau, để họ còn can đảm sống. Rồi một ngày đó, Quang Kim sẽ phôi pha, Lòng người bớt thành kiến Đời sống họ lại về hòa chung với cuộc sống thôn làng, Những con mắt khắc khe sẽ bớt đi cái nhìn hằng học, Những cửa miệng ác độc sẽ giảm đi lời đai nghiến sổ sàng. Mơ cầu mong như thế, Vì mọi người trên vùng đất này vốn đã chẳng riêng ai được gọi là hạnh phúc, Nhất là đang thời kỳ giặc giả. Mơ tưởng đến một ngày nào hòa bình, Con đò lại qua sông nhẫn nha, Đem tình cảm của bờ bên này Sang hòa với người ở bờ bên đó Mơ sẽ vui khi thấy lại những giáo dân Sớm tin sương theo đò Sang dự lễ như xưa Cho dù ngày đó mơ sẽ không bao giờ Được cùng đi theo đò sang sông nữa Nhưng chắc chắn là Lòng mơ vẫn rạng rỡ theo con nước Con trăng lẻ lôi trên nền trời Trái rét kéo về thật ngọt Những vì sao li ti nhấp nháy khắp nơi Mùa Giáng sinh năm nay Cả sớm trong im niềm lặng lẽ Buổi lễ đón mừng Chúa ra đời, đã được từng gia đình cử hành theo nghi thức đọc kinh và cầu nguyện. Tất cả đã xong từ lúc trời bắt đầu nhá nhem. Bây giờ thì cả sớm cơ hội như đã chìm vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng chỉ còn nghe thư thớ một tiếng ho khan hay tiếng chó sủa vu vơ ở đâu đó. Bệnh tình của mẹ vẫn khi thuyên khi tăng. Thuốc uống vào chỉ có tác dụng trong vài giây lát rồi lại đau hoàng đó. Mẹ mơ nằm liên duyên trong hơi thở nhọc mệt. Tấm chăn đắp lên tận ngực Người bà gầy quá Trong ánh đèn chập chờn Trong càng quắc lại thêm Thỉnh thoảng bà mơ nói những lời gì không nghe rõ Mơ loanh quanh lo cho mẹ Được một lúc thấy mẹ nằm êm êm Mơ lặng lặng vặn nhỏ ngọn đèn Tấn các mép chăn cho mẹ và bước ra Đêm nay Mơ chợt nhen lên cái ý định Đi thăm một vài nạn nhân thời cuộc Đã hằng bị cả sớm buôn lời giết mất Mơ nghĩ rằng bên thánh lễ này Họ sẽ vô cùng lẻ loi Nếu có mơ đến với họ Dù chỉ là trong lát dây ngắn ngủi Chắc họ sẽ cảm thấy ấm áp tâm hồn Mơ đi dài theo con đường đất Bóng trăng lẻo đẻo đi theo Sớm làm yên yên quá Mơ có cảm tưởng bước chân Dù rất nhẹ mà vẫn vang vang nghe rõ Mơ ôm bọc quà nhà nghèo trong vòng tay Chỉ một vài củ khoa nho nhỏ Nhưng mơ tin là Sẽ ủi an được họ rất nhiều Từ bao lâu rồi Tình làng nghĩa sớm xem ra có chuyện nhạt nhẽo Thời cuộc đã làm cho lòng người Xoay giả đổi thay Đã lâu ít còn được nghe lời cha rao giảng Nên tự nhiên cảnh tình cũng vơi nhẹ đi rồi Trong sớm đã rục rịch Xảy ra những điều không tốt Trước kia không bao giờ nghe những chuyện gia đình lục đục, Nhưng bây giờ điều đó Đã lãng vãng xảy ra Làng trên sớm dưới đang nghe rầm rì Chuyện ông này tặng tiểu với bà kia Khiến cho cảnh nhà đang lục đục. Rồi có khi đã thấy những cảnh đánh ghen Gây tai tiếng ồn ào. Bồ lão đã nhiều phen phải điên đầu khi được vời ra phân xử những trường hợp ba chạm. Dường như con người đâm ra mất tin tưởng lẫn nhau, cũng có thể chiến tranh, đã làm cho ai nấy không còn có một ngày yên bình trở lại. Nên ai cũng nghĩ đến thả lẫm kỹ cương để sống vội, sống liều. Lại thêm lâu lâu, những người ở đâu đó kéo về rù rì, lôi cuốn. Họ vừa đem lợi ngon, miếng ngọt, dịu xoa. Cũng có khi đem sự đe dọa ra răng đe để buộc mọi người phải quảng sợ. Tại hại là trong sớm đã có một vài thanh niên thiếu nữ theo họ bỏ đi làng đã vắng càng thêm vắng mơ cứ ước ao làm sao giá dịp này cha xứ về thăm xóm may ra chỉ có cha mới nói được với đám con chiên để làng sớm trở lại nề nếp cũ mơ không rõ tại sao cô lại có đức tin như vậy cô nhớ lại ngày nào còn qua sông đi học buổi trưa nào vào nghỉ ở sân nhà thờ có lần được gặp cha qua cái thần thái của cha Qua phong cách trầm tĩnh của người Cô tin rằng lời cha sẽ khiến Xoay chuyển được tâm tư mỗi người Dù cho là người ấy tắt đá Hay ương ảnh đến đâu Mơ không là tín đồ Mơ chưa một lần nào được nghe cha giảng lễ Nhưng qua những bà con Mơ thấy sự cảm mến và tháng phục của họ với cha Cô tin sự suy nghĩ của mình là đúng Bây giờ thì tiếng chuông nhà thờ Vẫn hàng ngày còn văng vẳng theo gió Sang bên này xong Nhưng tiếng chuông chưa hẳn là một tín hiệu Đủ sức răng giữ chuyên con đừng vương vào sai phạm Chỉ có những buổi lễ dường như mới làm tăng lên lời phán dạy Giáo dân khi nhận bánh vào người Như được nuốt sâu thịt da chúa vào tâm Mơ cứ vừa đi vừa nghĩ như thế Bóng răng lơ lửng trên đầu Mơ đi tới đâu Cái bóng lạnh thầm soi theo đó Trời càng khét thêm Sương cũng bắt đầu xuống Hơi lạnh phả khắp người Xóm nhà nằm điều hiu như người chịu tội Ngoài xa mặt nước sông loan loáng như giác bạc khắp nơi Không thấy bóng một con đò nào qua lại Nhìn sang bên kia sông Ngôi giáo đường nằm như một khối đen bôi quệt lên nền trời Gió lao sao trên ngọn cây đa tối thẳm Đang mãi miết vừa đi vừa suy nghĩ Chợt như những tiếng súng nổ giòn Giữa bóng đêm Những tia lửa lao hút vào khung trời tối thẳm Như những vật tên sống xuất xô đuổi nhau Mơ sợ đến con người lại Cho tới đêm nay mà chính chiến vẫn không ngưng Mơ sợ giặt bên sông Sẽ tràn sang phía này Rồi nạn tai nào sẽ xảy đến Mơ hốt quản Nửa muốn đi tiếp Nửa dùng dành muốn quay về Thế nhưng đạn bắn nhiều Và liên tục Sông chẳng có vẻ gì là đánh nhau cả Bên đồn vẫn trong tình trạng lắng im Trái lại còn như nghe tiếng ca hát ôm ồm ở đó Từ khi giặt về đóng đồn Vẫn sẽ ra những điều tương tự như vậy lễ lạc nào họ cũng bày trò ăn nhậu gây náo nhiệt khắp vùng. Họ ăn uống xong là thi nhau đem súng ra bắn. Những viên đạn không nhầm vào ai, hoàn toàn bay vu vơ trên nền không gian yên tĩnh. Tuy nhiên tiếng súng của chúng vẫn khiến cho cư dân hai bên bờ con sông kiếp sợ đến hồn. Có lẽ những người lính xa nhà đêm nay cảm thấy tận cùng sự lẽ loi cô độc, hình ảnh một làng quê một thành phố nào đó, nơi họ đã sinh sống đang có những gia đình những bà mẹ. Những người vợ, những đứa con Bè bạn anh chị em lo toan Chờ ngóng ngày họ về Chiến tranh là chuyện của giới cầm quyền Đa đoan gây ra Xong mấy ông mấy bà ấy Nào thấy đích thân vào nơi hòn tên mũi đạn Mà chỉ biết quan ra hết lớp trẻ trai này Đến lớp trẻ trai khác Lăn vào chốn tử sư Ngày này phải đối đầu với hiểm nguy, Các chết trong gan tức Cho nên nhiều khi họ quá khùng Những chiều hành quân Họ vung nỗi lo sợ của họ vào thôn làng, đồng sụ Họ bắn vào bất cứ nơi nào, vật gì Dù là mục tiêu thật sự hay giả tạo Để thị uy cũng có Mà để trấn áp sự chết đang lãng vãng đâu đây chờ đón họ Cho nên gặp bất cứ ai Già, trẻ, lớn, bé Họ đều như là đối thủ của họ Quan ưng chưa cần biết Họ cứ trói nghiến lại đã Chiến tranh là bạo tàng, vô lương, bất nhẫn như thế Nhân vị con người không bằng một con quế Trói sỏ sâu và lôi sành sạch đi Những người lính xa xứ Tìm lãng quên trong bát rượu tiếng cười Họ ăn uống nhộm nhòm phí phạm Rượu đổ tràn lên lá khắp nơi Trò chơi ú tiên của đánh nhau là như thế Lừa miếng nhau Vật ngã nhau Chẳng ai giữ lời hứa ngưng chiến trong đêm lễ Vì chỉ có lúc đó con người mới dễ đưa nhau Vào lòng nguyệt đen ngồm Đã bao nhiêu phen Bên này tố cáo bên kia vi phạm Đã bao nhiêu bót đồn bị nhổ Trong những dịp lễ sang nhưng cái thói quen tai hại ấy vẫn chưa chịu nhả. đêm nay thêm một lần mơ lại nhận ra cái lẽ đời vô tâm đó. liệu rồi dây lát đây có sự biến nào sẽ xảy ra cho cái đồn đang diễn tiếng ồn ào? rồi ngày mai khi mặt trời vừa thức dậy, liệu đồn còn lại gì hay sẽ sát sơ như một bãi đất hoang? những xác chết trẻ măng sẽ rải rác trong đồn hay ngoài hàng rào kẽm? gia đình nào sẽ có những đứa con mất đi? người vợ nào sẽ không còn thấy chồng về nữa? Những đứa con nào sẽ vắng mặt bóng cha. Ai cũng biết đánh nhau là mất mát, Là thui đi hàng hàng lớp lớp con người. Đất nước sẽ thiệt đi bao nhiêu nguồn nhân lực, vật lực, tài lực. Vậy mà sao ai cũng thích đánh nhau? Câu hỏi lưỡng lờ theo bước chân mơ, Như những gáo nước lạnh xối, Từ trên đầu xuống giữa một đêm băng giá. Mơ cảm thấy mình bất lực quá, Nhỏ nhoi quá, chẳng làm sao gỡ được cái lý nhện quán thiên đang thích dần những mối mộng manh mà tàn bạo vô cùng. Mờ bước vào một chòi lá một cách lặng lẽ, vì mà cô gái trong chòi cũng hốt quǎn giật mình. Như một phản xạ của tình mẫu tử, sợ người ta đến giết đứa con ra khỏi tay cô, cô gái đã thu ôm chặt đứa con vào lòng. Cô chưa nhận ra người vừa đến, cô luôn mềm kêu gọi lòng nhân, xin hãy tha cho mẹ con tôi vì Chúa đêm nay, hãy vì sự nhân từ và bình an của người dưới thế cho mẹ con tôi được thương yêu nhau như Chúa hằng chỉ định. Tôi đã cầu xin mọi người, lỗi này không phải do tôi gây nên, nhưng mọi người không nghe theo vẫn trừng phạt. Tôi xin chấp nhận uống mọi chén đắng từ tay Chúa đổ xuống. xong hãy để cho con tôi sống sót, hầu mẹ con tôi được gần cận nhau đến thiên liên này. Cô gái vừa ban nài vừa nhìn lên bầu trời khấn nguyện. Chúa ơi, hãy vì danh oai người xin cho con đêm giáng sinh bình an với Chúa. Mơ ngẩn ngơ không hiểu ra sao cả Không lẽ lòng ác độc của con người Làm cho người mơ đến thăm Đã thất kinh quản dí thế sao Mơ thở dài náo nụ Mơ vội nói nhanh như giải thích với cô gái Xin chị đừng hiểu lầm Em đến thăm chị và cháu để ủi an thôi Em biết đêm nay chị vô cùng cô đơn bù tuổi Em mong được cùng san sẻ với chị Sự đau khổ trong tâm Cô gái không ngờ còn có người nghĩ đến mẹ con cô như thế hai liếp lá tùng đầu vào nhau, được gọi tăng lên là cái tròi. Thực ra nào có che được gì đâu giữa trời đêm lạnh lẽo. Từng cơn gió thổi vào cắt ruột, như những sợi băng sắc nhọn cứa thịt da. Mơ rùng mình nghĩ làm sao cô gái và nhất là đứa bé chịu nổi với thời tiết khắc nghiệt này. Bỗng dưng mơ thấy kiếp đảm cho lòng dạ con người. ở cái sớm nhỏ nhoi này tất cả đều là chiên con chúa, không ngày nào họ không qua sông viếng ngợi cha chúa hành tâm. Giờ đây đò không còn lại qua nữa Xong họ vẫn không thờ ơ nguyện cầu chúa tại nhà Đấng cha thiền vẫn kêu gọi mọi người thương yêu nhau Vậy mà lời răng vẫn lọt từ tay này sang tay khác Thế nên Trần ai vẫn còn đối xử nhau những tâm cùng cực Liệu đêm nay trên vương cung thăm thẩm chúa có biết nơi thế gian này Vẫn có đứa con thơ của chúa bị đọa đầy Mơ là người ngoại đạo Nhưng mơ vẫn muốn cất lời hỏi lên không gian chờ câu giải đáp Mơ không hề biết tí gì về đạo, nên chẳng tìm ra được lời lẽ chi phù hợp với sách kinh mà an ủi cô gái. Mơ tin là lời chân thật, mộc mạc của nàng được cất lên từ lòng người, sẽ làm cho mẹ con bé thấy gần cận với mơ hơn nữa. Cô gái sụt sụt khóc, mơ cũng xúc động muốn khóc theo. Cả hai người như đẫm tràng trong tuổi sầu khổ ải, mơ cứ phải cố chặn sự xúc động để khuyến khích cô gái. Chị đừng khóc, chị khóc làm em cũng khóc theo. Tôi cho bé chẳng hiểu gì cả. Chị hãy giúp cháu tìm nguồn vui trong đêm hội này. Rồi ngày mai đời cháu lại đẹp sáng lên khi bóng đêm không còn nữa. Chị cố ăn đi cho có sức, cho em vui, cho cháu được chị chăm lo để lớn dần. Thỉnh thoảng em sẽ đi lại thăm chị, em sẽ cố hết sức mình để đỡ chị một tay. Có dịp nào gặp được cha xứ bên kia xong, em sẽ trình bày tình cảnh của chị và cháu để cha rõ. Em tin lời cha sẽ thúc đẩy được các ông các bà, các gia đình trong xóm đạo này đưa chị trở lại nhà. Mọi người sẽ cu mang đùm bọc chị và cháu như ý Chúa hằng mong khuyên như thế. Mơ chỉ nói được bấy nhiêu rồi thấy nhẹ. Mơ chợt nhớ về cái các chuông bãi cỏ bên giáo đường, những con chim ngày nâu mơ đã nhiều phần cơm cho chúng, để thấy mới đó mà như đã xa mãi mãi. Trong đêm những chàng đạo mừng lễ vẫn thỉnh thoảng xích bay lên không trung. Bên phía đồn ở bờ sông bên kia Vẫn còn ống ống tiếng hát ca Ôm ào vang vẳng Đêm giáng sinh lạnh trôi trong rừng rập đợi chờ Mơ và mẹ con cô gái cứ chuyện trò qua lại Người cứ sụt sực khóc than Người hết lời ủi an cho lòng người cô đơn Vơ đi nổi tuổi Mơ cũng không nhớ đã đến mái liếp này Được bao lâu rồi Chợt cơn mưa ào ào đổ xuống Trước còn lan tăng mấy hộp Sông lớn dần và trút nước tràn trề khắp chúng Hai tấm liếp cõng con úp chụp vào đầu nhau lúc thường đã chẳng che chắn gì được, giờ thì coi như càng chống tuyết chống toát, nước mưa tuôn ướt đẫm, luồn theo đầu liếp vào thấm đẫm cả nền đất từng hông cỏ. Cô gái ghi đứa bé vào lòng như cố che chắn cho con khỏi ướt, gió lại ào ảm thổi, đưa cái lạnh của đêm cuối năm thông thốc vào các khe. Mơ lăn xăng dục mẹ con cô gái, chỉ giữ cho cháu khỏi bị mưa. Nói thì nói vậy, xong với hai tấm dép nhỏ nhoi làm sao bưng kín nổi. Cô gái lôi hoay như gà mắt đẻ, ôm đứa con xoay hết cốc này sang gốc khác. Thằng bé lạnh khóc xé lên, lòng người mẹ như có ai cầm dao cắt đi từng khúc ruột. Nước mắt cô trào ra từng đợt, từng đợt hòa lẫn không biết chỗ nào là nước mưa, chỗ nào là nước mắt. Mơ sốc tới chụp lấy hai tấm clip chồng lên nhau, dựa vào một gốc cây hơi nghiêng xuống, rồi dục giả mẹ con cô gái. Chỉ cho cháu lại đây, để cháu không bị ướt. Cô gái quính quán không biết làm gì hơn, vội theo lời mơ cứ như thế mơ giữ cho mái lít để những sợ mưa trôi về một phía mưa càng lúc càng dày tiếng gió hú trong bóng đêm càng thêm ghê sợ cành cây bị vặt kêu răng sắc và bay rụng đó đây đêm giáng sinh bình an ở đâu chứ riêng ở nơi đây trái lại di đang trong cơn bão ôi sao lại có cảnh thảm não đến giường này trong đầu mơ lãng vãng câu hỏi liệu có đấng thiên niên nào nhìn thấy cảnh đau thương của mẹ con cháu bé đêm nay chăng lúc này mưa lớn quá làm át đi tiếng cười đùa văng vẳng từ cái đồn bên kia sông. cuộc vui đã tàn hay vẫn còn đang tiếp diễn? đã bao nhiêu năm rồi, mùa giáng sinh nào cũng vẫn như thế này thôi. kẻ xa xứ cố tìm quên nỗi sợ và âu lo cái chết, lúc nào cũng dừng dập để ngập thân trong sa đọa rượu chè, nếp sống của cái sớm ven sông sáo trộn lên với những hình ảnh quá đà ngao ngán. mơ ước gì ngày hòa bình, những kẻ tha hương sẽ trở về nước họ. Những gia đình sẽ vui khi con cá anh em bè bạn họ trở về Rồi sẽ có người chẳng còn lành lặng Xong dù gì người có về vẫn hơn kẻ mất đi Vạn nhất cái sớm con con này sẽ trở lại cuộc đời an lành thổ trước Rồi con đò ngày ngày lại đưa khách sang sông Giáo dân lại thuần hậu thờ phụng chúa Tiết cầu kinh lại vang lên trên con đường buổi sớm tinh xương Trong những đêm các gia đình thai nhau góp lời vinh danh chúa Rồi mỗi năm dăm ba lần Cha xứ sẽ về để chủ lễ rước kiệu vòng trong sớm. Thanh niên thiếu nữ trẻ con sẽ thành tâm đi đoạn đường thánh giá của Chúa, hay lần theo bước chân của đức mẹ Mân Côi. Mơ nhớ lại những lần nghe tiếng chuông nhà thờ trầm bổng mà như thấy không gian mở rộng trước mắt mình. Bây giờ đêm giáng sinh âm thầm quá, lời kinh cũng được đập vội vàng để rồi cả sớm chìm yên trong giấc ngủ chập chờn đe dọa. Cầu xin đêm nay đừng có tiếng súng nào bắn đi. Cầu xin đêm nay đừng có thêm một người nào ngã xuống. Thế nhưng thực tế là đêm nay vẫn có hai mẹ con cô gái sống lạc lõng bên rìa xã hội loài người. Ôi, sao con người nỡ giận tâm đối xử với nhau nhạt vô cùng đến vậy? Mơ nhớ lại buổi giáo sinh xưa, tiếng hát từ bên kia sông vẫn xa, rõ rệt, lời ca trầm bổng như đi ngọt vào lòng. Mơ không là giáo dân mà cũng thấy hướng khởi lên vì lời ca cao úp đó Mẹ ơi đối thương sen nước Việt Nam, trời u ám chiến tranh điều tàn Mẹ hãy giơ tay ban phước bình an cho Việt Nam qua phút nguyên nan. Ôi, tiếng ca trầm thống như những bàn tay đưa lên trời cao xin tỏa ơn thiên xuống. Mùa này giáo đường hoàn toàn vắng lặng, tiếng chuông thu không như buông rơi cho có lệ sờn lặng lẽ im lìm. đứa bé khóc chán mệt mỏi nên nằm thiết đi trên tay cô gái. người mẹ trần thân vì đứa con nên cũng cảm thấy rã rời. Nhưng mưa thì vẫn không ngơi Cả hai mẹ con cô gái và mơ đều bị mưa ướt thấm lạnh Ôi, cái đêm Giáng sinh Chúa đến với Trần gian, Sao mà bi thương đến vậy? Phải chăng thiên nhiên cũng cánh cảnh cho chiến trinh Đang tràn đến vùng đất nhỏ bé này Và tiếng mưa, tiếng gió Như những lời than vãn cho số phận con người Mong manh, sầu não Hai tấm phên càng lúc càng đậm nước Lại thêm gió thốc liên miên khiến vèo vọ nhiều hơn Mơ cố giữ để chúng không bật lên, tay càng về khuya càng mỏi nhừ mà vẫn không kìm được. Có lúc mơ đã tưởng đành bỏ chúng ra, nhưng nghĩ đến đứa bé sẽ phải đầm mình dưới mưa thì mơ không dám thả, cứ như đánh vật với trời đất, với bóng đêm. Sớm nhỏ chìm trong im lặng, hoặc có ai còn thức chăng cũng chỉ rúc rú trong căn nhà của mình. Mọi người như nín thở, như giấu bưng sự hiện hữu của mình, chỉ sợ một tiếng ho hay một giọng than hắn cũng khiến cho cái đồ bên kia nghe được mà nả ra những tràn đàn dài oan nghiệt. Chẳng ai còn muốn một nạn tai nào xảy đến với chơn sớm thế lương này, bao nhiêu nỗi đau đã giày bò dân con của sớm đạo. Còn gì nữa đâu để cây nên thêm ai oán não nùng. Mơ chợt nhớ đến mẹ, đêm đã sâu lắm rồi, chẳng rõ mẹ còn thức hay chìm vào giấc ngủ chập chờn của tuổi lão. Trong cái đêm mưa gió lạnh lẽo này, liệu mẹ có đang bị cơn ho xé phổi nào hành hạ triền miên? Cái ý tưởng dùng dần nửa muốn về nửa muốn ở lại cùng mẹ con người thiếu nữ đau thương khiến mơ càng thêm đắng đo lo lắng mai đầu trời ngớt mưa dần những hạt nước chỉ còn li ti và thưa thớt để ý lắm mơ mới nhận ra tiếng lật đợp trên tấm phên rợ rạc và yếu hẳn đi rồi chỉ còn thật lác đác và chỉ khi có cơn gió thổi qua mới thấy tiếng rơi từ trên các cành xuống rào rào Mơ đã tạm có thể đặt tấm thân xuống cũng vừa lúc hai cánh tay dường như không còn tuân theo mệnh lệnh từ ốc đưa ra. Mơ thở phào lên như vừa chút được một cánh nặng oằn vai. Mơ quay qua thỏ thể cùng cô gái. "Em phải về chị ạ. Vì quá rồi. Em ở lại với chị cũng đã lâu, sợ mẹ em mong." Cô gái gục gục đầu trong tiếng sụt sịt, lần tìm bàn tay mơ nắm chặt lấy mà nói. "Mẹ con em nhớ ơn chị, nếu đêm nay chị không đến với chúng em" Thì chắc là mẹ con em không làm sao tự xoay sở được. Có lẽ Chúa đã thương xót đến mẹ con em, Nên đã đẩy đưa chị đến an ủi trong đêm thánh vô cùng này. Cầu xin Chúa sẽ gia ân che chở cho mẹ con chị. Những người tốt bụng chẳng lẽ cứ nhận mãi sự hẳn hiu? Nếu sau này có một lần vui sướng, Em nguyện suốt đời sẽ không quên được tâm hồn rực sáng của chị trong đêm nay. Nói rồi cô gái nấp lên như cố nuốt nổi đơn côi, Hắc hủi của người đời vào tận cùng cõi lòng mình. Dù trong bóng đêm mơ cũng nhận thấy là cô gái đang khóc. Những giọt nước mắt, phải chăng là vù vui hay là một sự trút bỏ nỗi đau đang bò xé tâm hồn. Mơ cứ để lặng cho cô gái khóc, vì nhiều khi mơ nghĩ rằng khóc cũng là một cách để quẳng bớt đi nỗi buồn phiền chất chứa. Một lần dùng dần hai lần thẩm thục, người đi không nở đi, người giữ không dám giữ. Cuối cùng rồi mơ cũng phải vội vã bước ra. Mơ không chạy trốn mà như người chạy trốn, mơ sợ nếu cứ lần không thì sẽ chẳng bao giờ chia tay được với tức hơn. Mưa đã dứt hẳn, trên nền trời nhờ nhờ một con trăng lẻ loi không sáng nổi. Mơ bước đi trong tâm trạng của một người vừa thức ra khỏi một giấc mơ. Cả sớm vẫn niên mang trong một sự im lặng đè nén, chân mơ bước đi cứ lững lờ như vừa nhấp một tí rượu cây đã lâu lắm rồi mới lại có một lần bước đi giữa trời đêm lạnh lẽo như thế này. Sớm giờ trong buồn thảm sơ sát quá, mấy năm chinh trí mạng người như sợi tóc, tiền nông cạn dần vì sinh kế, dân giả lo cái mạng chưa xong nên cũng chẳng còn thiết tha gì đến việc chỉnh trang chỗ ăn chỗ ở. Người có tiền vội nhanh chân dạt trôi về những vùng yên tĩnh ngay từ ngày đầu rục rịch khởi loạn. Người ở lại còn toàn làm buổi mai ăn buổi tối có đâu mà chứng diện với đời. Chiến tranh có coi con người ra gì nữa, nhân phẩm, quyền hạn đều bị bớt nhợ vì lý do dốc toàn lực cho cuộc chiến. Còn đâu những ngày thân ái cũ, những ngày ai nhìn nhau cũng đem hết ruột gan ra mà bày tỏ với nhau. Bây giờ tất cả xa thấp tận, nhưng mơ vẫn còn la mang nhớ những câu hát ngày nào. Mẹ ơi, đói thương xem nước Việt Nam, trời u ám chiến tranh điêu tàn mẹ hãy giơ tay ban phước bình an cho Việt Nam qua phút nguy nan. Ôi những lời tụng ca sao ngọt ngào và chan chứa yêu thương đến vậy mà dường như chưa đánh động được cõi lương tri của mọi người. Thế nên lời Chúa răng cứ răng hoại mà loài người lại làm ngược lại. Đấy là mới chỉ có cái sớm nhỏ này. Còn bao la trên khắp quê hương thì bao nhiêu người đã mất, đang mất và sẽ còn mất đi như thế. Rồi đêm qua, đêm nay. Đêm mai và nhiều đêm liên tiếp Bốn con người cứ vung phí, Vung tay thì đến bao lâu mới dứt. Sớm thồn đã đổi thay Nhưng lòng người dường như thành phân tá Đến bao giờ Sớm mơ mới trở lại như xưa Từ một vùng bình lặng Mà thân phận các cô gái bị coi rẻ, Coi kinh Đến nỗi trai tráng có được bất cứ một dịp mai nào Dù nhỏ nhoi đều bung ra đi khỏi làng Thà đem tấm thân cầu thực Sống nhờ thiên hạ vẫn hơn là quẩn quanh giữa những bụi chuối bờ sông quê nhà. Nhiều anh còn ở lại đang ngột ngạt khi cặp mắt suốt ngày chẳng thấy gì xa hơn cái màu xanh ngăn ngắt của những bụi tre cần cỗi trong lành. cho nên ai bước chân đi là đi miết, ai cũng bảo chốn quê hương là nơi đẹp hơn cả. vậy mà chẳng anh nào chịu quay về. lâu lắm có dân người chợt trở về thì cũng chỉ là may chút tiền kiếm được hoặc đồng quà tấm bánh để biếu các đấng sinh ra rồi chỉ một đêm, hoặc nhiều lắm là hai đêm, các anh ấy lại giả từ đi tiếp. Có anh về đem theo cả cô vợ thiên hạ hoặc vài đứa con để giới thiệu với mẹ cha, rồi cũng đến dắt dữu nhau đi. Người thiếu nữ trong thôn thấy ngỡ ngàng và mang nặng mặt cảm. Từ lâu các cô cứ luôn thấy mình bị chạy nghẹt thở như đất nắng hạn chờ một đám mưa rào. Nỗi tù túng đầm đầm đuổi theo các cô giữa đêm dài hung hút, khiến các cô lúc nào cũng trở trăn với giấc cũ không yên. Máu trong người như căng nhân Và chiếc trực xé tế bào trao ra ngoài cho hả Mơ thấy đầu óc quay mầm mòng Những đổi thay làm cho cô choáng ngợp đã đành Xong bệnh tình mẹ càng làm cho cô lo ngại Giữa cảnh chiến cuộc Yên chẳng ra yên Loạn chẳng ra loạn Việc đi lại nơi này nơi kia chẳng ai chẳng ngăn Mà tự dưng cũng trở thành khăn khó Rồi thứ gì cũng khan Cũng hiếm Cũng đắt vô vàng Vô phúc người có bệnh Chẳng biết tiền đâu ra đồng tiền để mà mua thuốc Mà dù cho người có tiền đi nữa Thì thuốc cũng kiếm khó hơn bất cứ thứ gì Người ta dồn tích để ưu tiên cho người bị thương nơi mặt trận Nhiều lúc mơ như người kiệt lực Cái chiếc buôn xuôi hàng đêm thấy mẹ trở trăng trong giấc ngủ đầm đìa mồ hôi, lăn lộn Mơ tưởng như mẹ chỉ đau một Mà cô thì đau đến mười Có khi cô đã nghỉ dại Hay là mẹ được yên bình nhắm mắt Có lẽ đời mẹ sẽ đỡ cực hơn Nhưng rồi cô lại thấy như mình ước bậy Cô cứ vò vỏ bên mẹ ngày đêm Đến quên đi còn có cả mình ở trên cõi đời này Đến bây giờ thì những trai tráng đã bỏ thôn làng đi dạo trước Không còn nghĩ lần quay về nữa Mà có định về cũng chẳng dám về Giữa chốn quê xưa và nơi chắc anh đang sống Vô hình dung đã có một lần răng phân chia rõ rệt Mơ giấu kín suy nghĩ của mình Không dám hé lộ ra với ai Cũng may nhà chỉ có mẹ với mơ Mẹ nằm đó Mơ lo hết việc này đến việc khác Đó là cái cớ để mơ tự khước mọi giao dịch với bên ngoài Mơ tạm có thể sao lãng tham gia các lễ lạc dự vào các sinh hoạt mỗi đêm Thành ra trong cuộc đời hằng ngày của mơ Lúc nào cũng lăng xăng lẫn lộn giữa lo và sợ Lo mẹ không hết bệnh Và sợ phải làm sao khi mẹ đã không còn Giữa nỗi đau mất mát Sống một thân lạnh lẽo bơ vơ Liệu có tinh thần nào để trở nên con người tháo vát cho xã hội Chiến tranh đặt ra những định mức mới Đảo lộn mọi biên cương trật tự của con người Ai cũng cảm thấy bị giằng xé Bị bước ra khỏi mọi yếu tố hoạt động thường ngày Giá trị đối xử giữa nhau xáo trộn lung tung Các gia đình có khi xảy ra sự dị biệt với nhau Cả về tâm tư, tình cảm, lẫn suy nghĩ Những đứa con chê cha mẹ chưa thức thời Các bậc sinh thành lo ngại con cái tù như trở thành ngỗ nghịch Mơ muốn được yên thân Muốn cứ giữ nếp sống từ ngày mới lớn Nhưng xã hội bây giờ không cho từng cá nhân ôm ấp ước vọng của mình Bởi như thế còn đâu là sự lật xới phá tung hay mọi nếp Để đặt nên một xã hội mới toan Bây giờ đi ra đường gặp nhiều điều mới lạ Nhà chúa thiếu vắng sự quan thiết của con chiên đại tành Đến tiếng chu giáo đường cũng không còn nghe thanh thả ngân nga Hình như chua lúc này giống lên cũng hạn chế. Lễ xa cũng thoan thoảng thôi. Sớm đảo ít còn những buổi lung thiên chầu thánh thể Hay vắng thưa những hôm rước kiệu quanh thôn. Ông Trùm đi tiếng khó khăn, nặng nề Và càng ngày càng dè dặn. Cái bến sông nhỏ nhòi càng trở lâu Càng thành một biên giới rộng dần Bên kia là một vùng trời khác. Bóng giáo đường sừng sững Sông ít ra còn là nơi hiện diện giữa trần gian Với bóng chúa trên cao. Còn bên này, Đã xa cha, bổn đạo càng xa thêm vì lệch lại trong vùng ngăn cản Mơ là người ngoại đạo mà cũng thấy đớn đau trước cảnh buồn tẻ lạnh tâm Lễ tôn giáo là sợi dây nói liền lòng tin và tôn minh chúa Bây giờ lễ đã dừng thì liệu chúa sẽ ngự trị trong tâm hồn giáo dân còn lâu được chừng nào Các cụ ông, cụ bà gặp nhau chỉ nhẹ nhàng làm dấu rồi quay đi theo hướng của mình Nhẫn nhục buồn yên mơ nghĩ ngày xưa chỉ mới đây thôi giáo dân cũng đã vất vả mà ai cũng giữ gìn trân trọng sự ngoan đạo của mình chả có cha nào buộc giáo dân phải mỗi ngày mỗi qua sông vậy mà các chiên vẫn hằng tâm về viếng chúa lời kinh đọc sáng sớm như giọng mình rướt nhan thánh vào người để cho mỗi bước chân đi thêm vững chắc lên hơn một miếng bánh nhận vào lửa người đạo nào cũng thấy như mình đang nhận thịt da chúa vào lòng một ly rượu cha dân lên khi cuối lễ sắp xong Ai cũng tin đó là máu chúa đổ ra để giữ gìn lòng tin nơi chúa. Rồi bài thánh ca tôn vinh cất lên giữa mái nhà thờ, Lòng lòng như thét lên lời trời ca toàn vẹn của con người dâng lên chúa cả ngôi hai. Bây giờ ai cũng như lạc lỏng, những con cái lạc lỏng bơ vơ, Chỉ biết nước mắt lên, nhìn bóng dáng trời cao. Bài thánh ca bỏ quên vào góc xó, buổi thời gian như phủ lên một lớp mỏng dần dần những đêm giáng sinh hết còn lớn vậy như ngày trước buổi lễ rút ngắn dần và cũng lạnh trước nửa đêm người giữ ít đi toàn những bậc lớn tuổi lễ rước mình thánh cũng bỏ qua vì cha không qua sông đò không đưa cây đa bến cũ còn đó ngày một trở nên già nua cằn cỗi nhớ mong mơ giai điếc về những buổi sáng sang sông giữa lớp học một thoáng nhớ nhung chốc chốc lại hiện về Hình bóng người bạn lúc xưa có lần lãng vãng về Như một sợi tơ mỏng manh ướt đậm giọt sương sớm Trên cành cây chưa thức hẳn Giá gì mình như con chim bay liện đi tìm Mà có là chim chắc đâu đã thoát không bị tên bị đạn Chiến tranh chẳng còn gì được an toàn Chẳng còn gì không bị cú hút vào lẽ tử vong Ban đêm bây giờ đã có bóng hỏa cho lơ lửng Đó là lúc tiếng súng bên bờ kia sông nở rộ trong đêm Ai cũng băng khoan việc gì xảy ra bên đó Đêm sợ sệt Hải hùng Đêm là thời gian tử thần kéo lê lưỡi hái Ai người mất kẻ còn Ai từ đâu đến Hay chính là dân con ở đây sống chết ra sao Đánh nhau cứ lạnh lùng tiếp diễn Người chết cứ lặng lẽ nằm xuôi tay Người ở lại đêm sau vẫn sai sư kể chiến công Gương anh hùng với các cô các em Ở bên này con sông nhỏ mơ thấy hình như chỉ có mình cô nghĩ vẫn vơ những điều đang xảy ra trước mặt. Mùa hè qua đi với những việc tầm tầm không chờ đợi, rồi mùa thu đến, mùa thu của những trận heo may len lén giạt về, lá cây rưng rưng thở nhẹ nhàng trong gió, những chiều lá vàng bay khắp trong sớm ngập ngừng. Mẹ mơ bệnh dài ngày nên nghĩ chắc con đã quen ai để có nơi đến chuyện trò khuây khỏa. Một hôm khi mơ đi ra ngoài trở về vào nhà. Thấy mẹ đang nói gì đó mà mơ nghe không rõ rịt, chỉ thấy tay bà chờn vượn trước ngọn đèn nhỏ bất. Mơ không dám đến khoấn đồng mẹ, vì sợ đánh thức bà làm cho giấc mơ vỡ đi. Mơ lặng lặng về chỗ mình nằm. Trong khuya tiếng một vỏ cây mít đất tách, tuy nhỏ nhưng sự lặng yên vẫn khiến ai cũng nghe rõ rịt. Nói vậy, mơ đã nghĩ quẩn, giá như lúc này mẹ mất đi thì mơ còn một thân dễ tính được chuyện hơn. Có mẹ lúc nào mới cũng bị cục cho như người bị tội mơ như con ngựa bị quay vào chuồng, cuồn chân gõ đầm đập xuống sàn, quay quắt mà không xoay trở được vì nỗi chặt chội giam giữ. mơ thấy sự suy nghĩ của mình thật bất hiếu, nhưng tình trạng mẹ đau lâu ngày chẳng mong gì khỏi. ôi là có khi mẹ mất sớm đi, cho đời mẹ đỡ khổ cũng nên chân. mơ ứ nước mắt thầm trong đêm vắng, khi mà nỗi cô đơn như những vòng tròn, càng lúc càng lan rộng ra. nhiều lúc mơ chợt thấy nỗi ước ao được trở lại bên kia sông. Tìm về ngôi nhà thờ ngày nào khi cô còn đi học Để làm gì mơ cũng không giải thích rằng rẽ được Khi mà mơ nào có là chim đạo đâu Nhưng mơ có cảm giác như cha xứ ở đó có thể giúp được cô Ít là cha sẽ lắng nghe lời trình bày của mơ Và biết đâu cha sẽ chẳng giúp đỡ mơ một giải pháp nào đó Bây giờ nhà thờ, nhà thánh có gặp khó khăn trong lễ lạc hơn Xong cái dáng sừng sững của ngôi giáo đường Vẫn là một thực thể không sao xóa bỏ được Vì thế mà họ đạo vẫn còn giữ được một giao thiệp chừng mực nào đó ở xã hội này. Mơ nhớ đến cha xứ những lần thoáng gặp trước kia, cách nói năng điềm đạm của cha đã để lại một ấn tượng nơi mơ. Bây giờ đã bao thời gian trôi đi, mà mơ vẫn nhớ mộng một lời cha nói với cô dạo ấy. Ước gì giữa lúc ngặt nghèo này, mơ sang được con sông. Con sông vẫn chỉ là như thế, vẫn là một dòng nước lăn tăng vỗ vào hai bên bờ tình cảm. Người bên này vẫn còn thấy thấp thoáng cảnh của bờ bên kia Thế mà con sông vẫn trở thành bát ngát như đại dương cách trở Cứ như là hải giới giữa một quốc gia với một quốc gia Những con đò không qua lại nữa Nhưng thuyền thì vẫn lăng quan trong ranh giới cho phép của giới chức thẩm quyền vùng mình Người dân dù gì vẫn phải giữ sự sống Dù một chính thể khác khách tính thế nào thì vẫn không cấm cản hết khát vọng của họ Cho nên việc tìm con cá con tơm làm thức ăn qua ngày là chuyện không phế bỏ được những con thuyền vì thế cứ khoắn khoắn chèo lướt ven ven sông, mà cái giới hạn là con đường vô hình chia đôi dòng sông theo suốt chiều dài dọc. ôi cuộc sống nhiêu khê trắc ẩn khiến cho tâm tình con người cũng trở nên thành quách hào sâu chắc chia nhau dù cùng từ một bọc mà ra. mẹ mơ trở nên mới ngủ nhiều, có khi bà ú ớ như người bị ai đè chặt, bà vùng vẫy quẩy cửa lung tung, miệng ư ư không ra tiếng mơ tròn dậy lay mẹ mãi bà mới tỉnh nhưng dáng sợ hãi tay run mồ hôi vã ra ướt cả trán hai bên tóc bết lại như vừa gội mơ nhẹ nhàng thắm cho mẹ và cứ nói quyên thiên cho mẹ sớm tỉnh ra mơ hỏi nguyên do nhưng bà không nhớ mảy may gì hết bà chỉ nói loáng thoáng nhưng không ra đầu ra đuôi chút nào mơ thương mẹ xót mẹ vô cùng đến lần tuổi này và trải qua từng ấy thời gian sống với ngày tháng mới dù chưa sâu và nhiều Vì mà mơ đã biết sợ, nỗi sợ không thể hiện rõ rệt ra bên ngoài. Nó chỉ âm âm, chỉ ỉ, xong thật là mãnh liệt. Nhiều lúc mơ có ý nghĩa như nỗi sợ đeo đẳng nghe trên da mặt mình, u nần lên như một vết sẹo, sần sần ra đó, chẳng có cách chi che đậy được. Vết sẹo khiến cho bên mặt mơ như lúc nào cũng có một hòn đá rắn bám chắc vào đó, làm cho chỗ da bị nặng võng xuống, không cần rờ tay, đã thấy được sự trì kéo rõ ràng mờ đăm ngơ những ngày bình yên cũ, những ngày ăn chẳng biết no, ngủ chẳng hết giấc, nhẫn nhai với cuộc đời hiền hòa vô tư lự. Bà con lối sớm nhìn nhau như cùng một cha mẹ sinh ra, ai ai cũng hết dạ quý mến nhau và sẵn sàng giúp đỡ khi có người hoạn nạn. Đành rằng cơm ai nhà nấy ăn, việc ai nhà lấy làm, nhưng mỗi khi nghe vùng trên sớm dưới có người nào bị đau, bị nhở là chẳng ai thúc giục ai, cũng nhanh nhũ tìm đến thăm hỏi vấn an nhau. Cái tình đó không phải chỉ riêng những gia đình cùng chung họ đạo với nhau mới tìm đến ủi an, giúp đỡ, mà còn là cái tình của những người cùng một bọc tổ tiên, chỉ mong muốn sao cho trăm họ yên vui, mưa thuận, gió hòa. Bây giờ mọi việc trở nên xới tung khác biệt rất nhiều. Ngay đến cùng chung dưới một mái nhà mà nhiều khi những thành viên đã trở nên ông chẳng bà chuột với nhau. Tâm tư mỗi người đều có những mối lo hoặc âu sầu giấu kín bưng trong đó. Vì biết hé lộ ra chẳng được gì Mà còn có khi cây quán hận vào thân Cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em Tất cả như rối tung rối mù lên Vì đổi thay sáo trộn Tiếng là vẫn ra vào trong thế nhau Vẫn ăn chung mâm, ngủ chung nhà Mà tư tưởng thì không còn thuần nhất như xưa nữa Đến việc tiếp xúc chuyện trò giữa nhau như dạo xưa Giờ cũng heo hút hẳn đi Mọi người đâm ít nói, ít lời bé lờ lặng lúc nào cũng âm vang giữa căn nhà thôn sớm. Con cái đã có nhiều người chê bai, đã kích, phê bình cha mẹ về những khuôn phép lễ giáo, trật tử, phong tục mà họ cho là cổ hủ, không còn thích hợp. Cuộc sống bây giờ đòi hỏi sự thông thoáng, hả hê, trai gái tự do quan hệ với nhau khi cùng sinh hoạt chung trong đoàn thể. Câu nói nam nữ thủ thủ bất thân giờ trở thành như hoạt kê hài hước biệt nắm tay nắm chân thân mật không vắng thiếu khi các buổi vũ diễn ra mặc cho chiến tranh tiếp diễn liên tu bất tận mặc cho cảnh tàn phá xảy ra không dứt mỗi ngày thời gian chẳng vì thế mà chịu ngưng hay đi chậm lại cuối năm lại về khoảng thời gian như khê làm cho con người dù cố vô tư hay không nghĩ đến thì vẫn cứ phải trăn trở vào trước vào thời gian này nhà nào nhà nấy lo sửa soạn đón chào Nghèo tới đâu cũng lo dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, gọn gàng. Các bậc cha mẹ thối thúc con cái lau rửa bàn thờ, ngắm nghía hoa quả trong vườn để chọn củ ngon dành cho việc trưng bày trong ngày Tết. Họ đạo cũng náo nhiệt lo toan, các ông trùm, ông trương lo liên lạc với cha, xin một ngày lễ cho các gia đình ở nhà nguyện nhỏ của sớm. Con đò đi qua đi lại liên tục, sản phẩm làm ra được gì đều lo bán tất để đổi về các món cần cho ngày tư, ngày Tết. 23 tháng chạp trở đi, thôn xóm náo nhiệt gói bánh giả dò, nhà nào ít nhất cũng lo cho bằng được khoanh dò thủ, hay miếng bánh chưng cho mọi người hỉ hả vui ngày cuối năm. vất vả cả năm rồi, ai cũng mong chỉ được một hai hôm xả hơi cho khỏe, ước muốn nhỏ nhoi đó khi có được ai cũng thấy hạnh phúc vô vàn. còn bây giờ, ngày tư ngày tết là của xã hội, không một gia đình nào còn giữ được nếp tư riêng cho mình mà dù cho có muốn như vậy cũng chẳng được. Các đoàn thể đang xem đã xé lẻ mỗi con người ra thành dăm ba mảnh, vừa là dân, vừa là phụ lão, hay thanh niên, thanh nữ nhi đồng. cho nên người nào cũng mang trên vai ít là hai trọng trách tùy theo sinh hoạt của vị trí mình đang giữ. Nhiều đêm đi học về, mơ chọn đi men con đường cạnh bờ sông cây đa bên này vẫn còn đó, bóng dáng cây đa bên kia cũng còn thấy mờ mờ. nhớ hồi này về trước những ngày giáp tết con đò tăng chuyến lên gấp mấy lần, người ta sang sông mua sắm thăm nhau và mời nhau, ngày đầu năm sang chung vui với gia đình. Bây giờ hai bờ như là giới tranh của hai nước, người bên này trong người bên kia, như không do từ một bọc mà ra. Thậm chí đến ngôi giáo đường cũng như thuộc về một lĩnh vực nào khác, chẳng can dự gì đến người bên này hay người bên kia. Mơ nghĩ rằng dịp cuối năm thế nào con đò cũng được phép qua lại dăm ngày, mơ đã sắp đặt một ước mơ. Sẽ theo đò sang bên kia thăm lại ngôi giáo đường ngày nào Nhân thể cũng sẽ cố tìm gặp cha xứ Để xem người có giúp gì được cho mơ chân. Mùa xuân lặng lẽ về trên sớm đạo Trong khi chẳng ai chờ ai đợi Khẳng định như thế là vì đầu óc mọi người Nào có ai thấy được một tiêu hy vọng nào đâu Mà còn tơ tưởng đến Tết với nhất làm chi Chiến tranh bào mòn lòng giả con người Lặng lờ như cơn gió không ra to không ra nhỏ Đến cỏ cây cũng chỉ còn biết thở dài Tiết xuân như giặt về không dám đến Lát đá trong sớm đã có nhà mất đi người thân Hôm qua, hôm kia Tin từ chót vót ở tận đấu đâu đã nhắn về như thế Cho nên lòng dạ nào còn tính đến chuyện vui tết làm gì Con sông vẫn lờ lửng như một dòng thả nhiên trôi chảy Rác rến hai bên bờ vẫn theo con nước xuống lên mà trôi tận đâu đâu Con đò đã ngưng Và bên kia bờ vẫn sừng sững cái bốt chặt chưa nhổ được bóng cờ tai ương vẫn phần phật sáng chiều nóc giáo đường vẫn chỉ là một vệt đen đen đen soi mình trong bóng nước chẳng có tiếng thánh ca nào nghe từ đó vọng sang những con chim buổi trưa nao vẫn luyện mình xuống bãi cỏ liệu ngày này chim có dám nhẫn nhơ mơ thấy mỗi ngày qua là một lần lòng dạ vỡ vụn thêm ra những vết thương lúc nào cũng rỉ máu băng bó cách nào cũng không giảm bớt nỗi đau mỗi giáo dân hàng đêm vẫn đọc kinh tại nhà Nhưng khi cất lên câu nhân danh cha và con thì ai cũng thấy nhẹn trong tâm. Bây giờ thì ai cũng nhân danh được cả. Nhân danh từ cái có đến cái chưa, nhân danh từ cõi mơ hồ đến sự thực. Và thao lẫn lộn, hạnh phúc đổ nhào, nhân tâm lưu tán mà vô cùng vẫn cứ u u minh minh. Chỉ cách nhau một dòng sông nhỏ bé mà bên này, bên kia dường như thăm thẳm nghìn trùng. Giáo dân chợt một tối nào Úng súng nổ, lén lén nhìn về những tia lửa đỏ trời soi rọi chỗ đồn xa, mà thấy như đoạn đường thánh giá càng nặng thêm gian khổ. Ngày xưa chú vác trên vai cột đóng đứt người, lê bước chân nặng nề qua 12 trận đường gai gốc. Bây giờ chiên con ngài đang đi tiếp trận thứ 13, để nhìn thấy vực sâu đang chờ đợi trước chân. Sự chống trội giao dẫn của kiếp người trước định mệnh nhiều khi thật khắc khe và mầu nhiệm. Bệnh tình của mẹ mơ cứ lùng dùng như thế Không ra khỏi, chẳng ra không Nhiều lúc tưởng bà có dấu hiệu phục hồi Mơ đã tràn đầy hy vọng Nhưng rồi kế liền đó Bà cụ lại nhăn nhó, nhó than đau Mơ cứ lựa lời an ủi mẹ Có lẽ tại thời tiết thay đổi bất ưng Mai kia trời lại nắng Mẹ sẽ khỏe thôi Mơ biết nói như thế là không thật Cô đã dối bà cụ Và điều quan trọng là cô đã dối cả chính mình Chiến tranh còn dần giặt ra đó mọi thứ đều rất kinh thêm. Đến một tối, vừa qua Tết nhất được mấy ngày, mơ còn chập chờn trong giấc ngủ nặng nhọc sau khi vừa dự họp đoàn thể về, thì tiếng đạn nổ ùng oàng khắp trúng. Trước mơ còn nghe văng vẳng như đang xen cảnh trong giấc mơ, xong dần dần tiếng súng nhặt hơn và tiếng họ la đâu đây, báo hiệu giật mở cuộc bؤس rắc. Thế là mơ tròn dậy tỉnh táo hẳn, nàng xốc đến chỗ mẹ nằm, định cố vực mẹ lên để chạy trốn, thì mơ bàng hoàng thấy người bà lạnh ngắt mơ hát lên khủng khiếp chỉ chợt quỵ xuống vì đôi chân nặng trịch không đỡ được thân người cô nữa. xong nỗi khủng khiếp này không lớn và dễ sợ bằng nếu cô không lo chạy ngay đi để giật bắt được thì vô cùng tệ hại hơn. lúc đó dù cho sát mẹ còn nằm đó thì giật cũng sẽ chẳng tha khi thấy cô gái mẫn mơ. vậy nên dù sót mẹ thì sót lắm dù đau thương tột bậc vô cùng mơ cũng phải vội vàng gạt lệ sập lại mẹ rồi chạy đi. trời đất tối tăm lại lửa soi loan lá khắp nơi. Tiếng giặc chu tréo dậy la, trấn áp khắp chỗ Mơ ngã vật ngã vả mấy lần, tưởng bức hơi ngọt thở May sao cô vừa kịp lủi vào cái bụi nào đó Thì tiếng chân giặc rầm rập chạy đến Cô ngã dúi xuống một cái hố, năm cạn thế nào không rõ Chỉ thấy thân mình trượt đi, trượt đi rất sâu Giặc có ngừng lại nghe ngóng, rồi chắc là không nhận ra được gì Nên văng tục xí sồ và bỏ đi Hú vía mơ chỉ vừa nhí thoát khỏi tai nạn trong đường tơ kẻ tóc Cô nằm vùi trong hố Co ro như con tâm luộc Nước mắt trào ra trào ra Thế là hết Mẹ đã bỏ cô đi rồi Ôi Người mẹ khổ đau tràn trề Qua bao nhiêu năm tháng Có lẽ mẹ nghe tiếng giặc dậy Mà khiếp đảm đến thở thắt ra Mẹ đi Cuộc đời mẹ hết lần nhằn Nỗi đau dây dẫn Xong mơ thì biết dựa vào ai Khuya sớm từ nay Cô chấp tay van vái mẹ tha thứ cho cô Xin mẹ ngủ yên vào giấc rút đi, mơ sẽ lo cho mẹ có một nơi yên bình nằm nghỉ. Mẹ sẽ ngàn đời ôm lấy đất quê để thảnh thơi cùng qua ngàn cỏ nội. Mẹ sẽ dầm chơi khắp cõi nhân trần, bạn cùng trăng thanh gió mát, thưởng ngoạn hoa nở xuyên rơi. Mơ tin là lòng thương của mẹ sẽ đẩy đưa cô qua được khó khăn, mơ tin là ơn phước mẹ sẽ độ cho cô qua được bên kia sông để có một cuộc sống khác. Bao tháng ngày mẹ con chịu ơn sớm đạo chở che. Xong trời dán cho một trận can qua Nên chiên con chúa Giờ cũng lao đao quá thể Mơ ghi sâu ân ấy trong lòng Nhưng vẫn phải chánh đường thoát đi Cầu xin mẹ dung rủi cho cô Thực hiện được ý nguyện Cuộc bố rác kéo dài cho đến tờ mờ sáng Vẫn không giúp Chân người cứ rầm rập chạy Tiếng súng cứ nổ y hoàng Khi nghe chỗ này, khi nghe chỗ khác Hòa vấn tiếng đạn là tiếng máy bay xích trú trên trời Thỉnh thoảng lại nghe buôn phút phi pháo Phóng ra từ trên cao đó thời gian chờ đợi cuộc bố ráp xong thật kéo dài dần dần sớm đạo im điềm như cõi chết luôn tuồn không một tiếng chó kêu gà gáy thậm chí dường như mọi hơi thở cũng tắt ngấm cả đi tinh cha xứ sắp sang thăm thôn dịp lễ phục sinh sắp tới như một cơn mưa rào đổ xuống vùng đất lâu ngày bị nắng hạn các cụ ông cụ bà con chi của chúa trong thôn rì rầm truyền tai nhau sự việc này nửa tin nửa ngờ thời buổi phức tạp quá Chỉ bên này bên kia một dòng sông nhỏ Mà tin chẳng biết thật hay hương Một mặt không ai tin được Cha sẽ sang vì từ bao lâu nay Đồn bóp bên kia sông đã lệnh cấm Thuyền bè qua lại Tháng một hoặc hai lần Những thuyền chở người đi bệnh viện bên kia sông Đã bị bắn chìm trong đêm tối Mặt khác bên này thôn thì có sự hiện diện Của một lực lượng khác Cũng răng đe các sinh hoạt thờ phụng Vì không muốn thanh niên thanh nữ Và cả nhi đồng sao nhãn việc tham gia đoàn thể Nay tin cha sắp về từ chính các cụ cũng chưa tin, có thể người ta đưa tin ra để quả ta sự chờ mong háo hức của đàn chiên lâu ngày không gặp chúa. Thỉnh thoảng người ta vẫn đồn lên như thế để cốt sau sợ câu suy bị căng giãn sẽ thấy giảm bớt đi độ căng thẳng mà thôi. Rồi cập đến ngày hò hẹn thì tiếp theo là tin việc bị quản lại vì lý do này lý do kia. Tuyệt nhiên mọi cản trở lại do chính từ nơi xuất phát, chứ chẳng bởi vì ai ngăn cản bao giờ cho nên các cụ nhận tin với tấm lòng hết sức dày dặn niềm tin và sự đợi mong đã bao phen bị vỡ mộng cho nên giờ nghe thì biết vậy còn chừng nào đích thực sự việc đến mới tin mơ tiếp nhận tin đó cũng làm ra vẻ lơ đễng chẳng chăm chú chi nhiều lợi thế của mơ vì cô không phải là người bên đạo nên việc cha về hay không nào có liên hệ gì đến cuộc sống của nàng đâu thực ra thì cô mong đợi ghê lắm đêm nào cô cũng nguyện xin mẹ phù hộ cho cô nếu quả thực cha xứ sắp sang, cô sẽ tương kế tụ kế tìm ra cách lén theo cha về bên kia sông. Cha đã sang, chắc là phải có một con đường nào đó cha mới đi được. Mơ sẽ theo dõi và lắng nghe xem sinh hoạt của cha với họ đạo trong thôn như thế nào. Mơ sẽ thu vén cơ hơi của cô võng vẹn trong một tay nạy nhỏ, để rồi khi cha rút đi, thì cô sẽ lặng lặng bước theo. Cô làm thế để cha khỏi bị liên lụy gì, đến việc cô thoát khỏi ra thôn cả. Nhược bằng nếu thời mai chưa đón nhận cô. Thì mơ chỉ phải chịu trách nhiệm riêng bản thân Không làm ai bị dính dáng vào Thời gian chờ đợi luôn dài vô tận Nó làm cho con người bàng hoàng thâm trang tím thuộc Nấu chín tâm tư Nhiều khi đến chẳng còn biết liệu câu chuyện có xảy ra đến hay chăng Mơ hoàn toàn mù tịch Không có một chút luồng sáng le lối nào Khả dĩ giúp cô thấy được lối thoát ở đầu cái ngõ ra sao Cô muốn dò hỏi ai đó Mà chẳng tìm ra được một người tin cậy Trong người nào cũng kính đáo giữ mình môi miếng chặt và lời không sao thoát ngỏ chuyện cha có thể về thăm sớm đạo cũng mới chỉ là một tin đồn. chuyện như bâng quơ lọt vào tay này rồi bay thoát ra tay khác, chẳng chi con nào dám nói đoan quyết đó là tinh thần hay hoa lễ phục sinh càng lúc càng đến gần, nhưng tinh cha về làm lễ cho sớm đạo bên này xong, xem ra vẫn lơ là không rõ rệt. chẳng một ai dám đoan chắc là liệu cha có sang sông gặp bổn đạo chân khi nào cha tới và cha tới bằng cách nào? Các cụ ông, cụ bà trong sớm Đều băn khoăn trong đợi Nỗi trong đợi âm thầm mà nôn nao quá đổi Giống chẳng khác chi những đứa con mong mẹ đi chợ về Nỗi bồn trùng đó Ai cũng cố giấu kín trong tâm Nhưng cứ nhìn ánh mắt các con chi Thì thấy nó chẳng đơn giản trước nào Trước đêm phục sinh Đồn giặt bắn vải vung từng chặt đàn bay rào rạc sang bên này sông Va vào những ngọn cây sàn hạt Trên sông tiếng xài lấp tàu trùng Sinh sịch suốt đêm Có lúc nghe như gần ngay bờ bên này Trong đêm vắng, người ta nghe rõ tiếng lao xa Của giọng ồ ồ, là quắc Ai cũng đồ lại nhặt bén mãn thăm dò Bỗng chốc người ta nghe tiếng Một bà nào rú lên như dẫm phải lửa Rồi im bằng bằng Con đường thông tin nhau không lộ liễu Mà vẫn truyền đến cho nhau Chẳng ai biết thật hư song tin cha đã về, chết nhón ghé từ nhà giáo dân Làm lễ chui, và cho dân con Rước mình thánh chúa Mơ nghe bàn hoàng, lần đầu tiên cô bụt miệng kêu lên giê ma lại chúa tôi thốt trong mơ ngượng ngệu vô cùng, mơ ảo ra khỏi nhà, men theo bóng những căn nhà, mở rộng tay nghe ngóng để kiếm tìm cha. Suốt đêm mơ âm thầm như một bóng ma đi cùng khắp sống. Người cô mệt bã ra mà chân bước vẫn khoan thai, nói hồi hộp khiến cô không dám thở mạnh. Cô thoáng đi, thoáng đứng, tai nghe ngóng, tim đập rộn ràng. Mờ sáng, cô dõi theo bóng một người đội mũ che kín mít đang bước lầm ra phía bờ sông. Chỉ đến khi bước vững lên chiếc thuyền to, mơ mới thốt lên một tiếng cha và căm bậc cha giật mình nhìn lại nhưng cũng lặng lặng giữ lời Tiếng xa lứt và mái tàu lại lạch sập nổ Và lọc đạn vu vơ lại bay bổng lên trời Dòng sông vẫn mịt mờ chìm trong giấc ngủ vừa thức dậy Mơ nhìn lại sớm đạo Xương vẫn lãng đảng bay dăng Nếu không đích thân thấy được cha Mơ không tin nổi là sự mầu nhiệm đã trở về với sớt đạo đêm qua Như một ân sủng chúa ban vào ngày người sống lại Mơ thấy mắt mờ đi Những giọt nước nóng hổi đang lăn dài trên má Mơ cố dõi theo bóng cây đa đối diện bên bờ này Cô nước sang bờ bên kia Cây đa bạn cũng còn nguyên ở đó Chỉ có dòng sông thì rộng mênh mông Và bóng thuyền thì vắng hẳn Bất giác mơ lẫn nhẫn câu Trăm năm còn lỗi hẹn hò Cây đa bến cũ con đò khác đưa Thuyền rời xa bến Mơ cố tìm bãi tha ma Nơi mẹ nằm im nghỉ Chẳng thấy đâu Mơ ngựa ngùng đưa tay giả từ Lại mẹ, con đi. Hết chuyện.